các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tĩnh lại sư phụ con chỉ là người đến giúp đỡ mà thôi còn người làm ra cái chuyện này chính là người đàn ông kia vừa nói minh vừa chỉ thẳng mặt lão xã chưa mọi người nghe sư phụ con giờ đưa người nhà về quây quần với nhau chuyện đã lỡ rồi giờ không còn cứu chữa được nữa thì mọi người cũng nên nhẹ nhàng mà đón nhận sống chết có số cả giờ chỉ mong họ có thể siêu thoát rồi đầu thai kiếp khác sung sướng hạnh phúc hơn. mọi người nghe con giờ không phải lúc để mình gây nhau, nghe con đưa họ về đi. minh vừa nói xong thì đám người ấy cũng có vẻ nguôi ngoai, họ không còn kích động nữa mà thay vào đó là những gương mặt buồn rầu. còn những người phụ xe kia đã dần dần lấy lại được nhận thức, không còn những hành động kỳ quặc mà tất cả đều ngã quỵ xuống đất. Ánh mắt tuy vẫn đờ đẫn nhưng phần nào đó đã có một chút sinh khí. Đám người kia bù lại, dìu những người x xấu số kia về nhà. Đâu đó trong đám đông vẫn còn vang lên tiếng thút thít nghe thật thê lương. Thầy lĩnh không quên gửi cho mỗi người một lá bùa trước khi về, dặn dò họ dán trước cửa nhà. Trong đêm này nhớ đóng cửa n ẻ o cho cẩn thận. Đợi cho họ đi hết rồi, lúc này thầy lĩnh mới quay sang lão xã trường. ông nghiêm giọng thét vào mặt lão ta. Ông có biết mình vừa gây ra chuyện gì không? Ai cho ông động vào cái mộ ấy? Tôi tôi, tôi không biết. ở chân tỉnh họ gửi giấy xuống lệnh cho tôi khai quật cái động ấy. Lão ta chưa kịp nói hết câu thì cậu tránh nạt thẳng mặt. Ông định nói láo à? Cái động này chân tỉnh làm sao mà có ai biết được? Tụi tôi là người đầu tiên vào bên trong đó đây. cậu cậu nói thế thì ra người đốt đ ố c bên trong đó là cậu à hèn chi lúc tôi vào thì đèn đ ố c vẫn còn hơi ấm tôi mới nghĩ là chắc có ông tây nào vô đây từ trước khám phá ra cái kho tàng này rồi báo về cho tỉnh trưởng biết nếu cậu nói vậy thì làm sao ở trên tỉnh họ biết mà gửi giấy xuống cho tụi tôi đây tờ giấy đây vừa nói lão ta vừa lấy trong túi ra một tờ giấy được gấp vuông vức bên trong được viết bằng tiếng pháp mình và t h ầ y lĩnh thì chắc chắn không đọc được rồi bỗng nhiên cậu tránh đưa tay lấy tờ giấy đưa lên đọc đọc xong cậu đưa mắt nhìn sang t h ầ y lĩnh khẽ gật đầu xem ra việc này trên lệnh lão xã trường làm là đúng sự thật bây giờ ông có thể nói hết mọi chuyện xảy ra hôm nay rồi đấy t h ầ y lĩnh nghiêm giọng lão xã trưởng không còn cách nào khác, ngồi phải xuống đất bắt đầu kể. Số là sau khi nhận được thư hỏa tốc từ t r ê n t ỉ n h báo về ngay sáng hôm đó, tôi cho người chuẩn bị kế hoạch để khai mở cái động đó ra, đưa chúng nó vô bên trong lấy đồ vàng bạc châu báu đồ cổ quý hiếm thì quả thật là chất đống. mấy người vào rồi chắc hẳn cũng biết được. theo sát t ụ i tôi còn có một ông giáo sư người Tây, ông là người yêu cầu lấy luôn bức tượng với cái hòm bằng đá đi luôn. Nói đến đây thì lão ngước mặt lên nhìn, nhìn ngó xung quanh một lượt rồi nói tiếp: cái tượng thì quá lớn, phần đế còn được đặt chôn chặt dưới đất nên không lấy được. Ông giáo sư mới kêu tôi cưa lấy cái đầu tượng đem về thôi. Còn cái hòm, t h ầ y lĩnh vội hỏi t h ẳ n g lão mới ngập ngừng cây hòm thì giờ ông còn định giấu nữa à? lão ta xua xua hai bàn tay không tôi nói cây hòm thì vừa mới nhìn đã biết là không phải của người bình thường rồi nó nằm ở một cái huyệt đạo bên trong hang mà thằng lính của tôi nó vô tình phát hiện ra phải dùng tới thuốc nổ mới đánh sập được cái cửa đá của nó cái hòm nó ra sao? cái hòm làm bằng đá trông đẹp lắm mặt nào cũng có hình rồng phượng bao quanh trên nắp hòm còn có một viên ngọc làm bằng đá cầm thạch lớn lắm nó được đặt trên một cái bệ đỡ hình rồng ông giáo sư vừa nhìn thấy thì ông ưng viên ngọc lắm ông lấy cho vào túi liền còn cái hòm thì ông dặn là khiêng ra xe đưa đi luôn rồi còn cái vụ nổ lúc chiều thầy lĩnh hỏi thêm à cái đó thì tôi cũng không biết. Lúc tôi ra ngoài thì bên trong còn được hơn chục thằng phu để chia nhau khi cái hòm ra xe ngựa rồi kéo về. So Nghe